Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một điều nữa phải nói ở đây đó, là chị hai có một đứa con trai. Cái năm đó là nó khoảng 7-8 tuổi. Nó đã chết ở trong căn nhà đó, mà chết vì bệnh tim. Đứa cháu này chết trước khi mà gia đình chị hai dọn ra ở ngoài để mà bán quán. Rồi một cái buổi trưa hôm đó, tự nhiên tôi thấy trong người tôi không có khỏe, nên tôi muốn nằm nghỉ một chút. Nhưng mà ở ngoài quán trống trơn mà nó ồn dữ lắm. Rồi làm sao mà nghỉ? Nó đâu có tiện. Mệt quá nên tôi quyết định thôi, liều, vô trong nhà nằm tạm, nằm ngay trên cái giường sắt trong phòng cũ mà lúc mới vào mẹ con tôi ở đó. Lúc tôi nằm đó thì cơ thể tôi mệt lắm. Tôi muốn mở mắt ra, mở không nổi. Nó cứ muốn ngủ, mà đi thì đi không được. Lúc đó tôi nghe có rất nhiều, cái tiếng của nhiều đứa con nít nó chạy giỡn ngay cái chỗ tôi nằm, nó ồn ào. Tôi cố gắng tôi mở mắt ra để tôi coi đứa nào, để tôi la nó. Tại vì trong đầu tôi lúc đó tôi chỉ nghĩ là Hai đứa con tôi với mấy đứa cháu cùng cỡ nó chạy giỡn, cùng cỡ với hai đứa con tôi đó, nó chạy giỡn thôi. Bỗng dưng trên đầu giường lúc đó, có hai ba đứa nó đu lên trên thành giường. Làm cho cái giường nó giật một cái thiệt là mạnh, làm cho tôi lồm còm ngồi dậy luôn. Và cái phản ứng đầu tiên là tôi tìm, tôi nhìn, tôi mới nhìn xuống dưới gầm giường. Thì tôi thấy ở phía dưới nó trống trơn à. Mà bên tai tôi vẫn nghe cái tiếng cười khúc khích. Ôi cha sợ quá tôi bỏ chạy một mạch ra ngoài luôn. Khi tôi chạy ra tới ngoài sân thì tôi gặp mấy đứa nhỏ đang chơi. Tôi mới lại hỏi con tôi là nãy giờ tụi con có vô trong nhà có giỡn trong đó không? Thì con tôi mới trả lời là nãy giờ tụi con chơi ở đây không có ai vô nhà làm gì hết. Thì tôi đón ngay đó là đứa cháu đã mất và bạn của nó về chơi và có thể là chọc ghẹo tôi trong phòng đó. Rồi từ đó cho đến ngày tôi được chồng tôi bảo lãnh đi Úc năm 1992, tôi đã không còn trở về cái căn nhà đó lần nào nữa. Anh Thảo ơi, câu chuyện của em tới đây là hết. Em sẽ cố gắng gửi cho anh thêm nhiều câu chuyện ngắn nữa. Tạm biệt anh nha. Lisa Lay from Australia. Còn đây là những câu chuyện ma của Tùng Đinh. Bức thư và những câu chuyện Việt Thảo nhận được vào ngày 4 tháng 9 năm 2020. Thư bác Thảo, con rất lý làm hạnh phúc khi chuyện của mình được bác đọc tại Chuyện Bên Lề 1290. Qua giọng trầm ấm của bác cùng lối kể gần gũi, nên những câu chuyện nhàm chán của con được thêm phần thú vị. Sau đây là những câu chuyện con muốn gửi. Để cho bác chia sẻ cùng mọi người. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện ở trọ. Nhân vật ở trong những câu chuyện này, con xin phép được xưng là tôi. Đó chính là con. Câu chuyện ở trọ như thế này. Bước chân ra đi khỏi nơi sinh sống trong đêm mưa lất phất. Trong cánh ánh đèn pin nhạt nhòe vì pin đã sắp hết. Mẹ tiễn tôi ra đến đoạn đường đầu xóm. Tôi bước đi nhẹ nhàng để tránh làm ồn vì lúc đấy mới 2 giờ sáng. Trên đường đi, mẹ dặn dò tôi đủ điều về cách sống lúc xa nhà. Tôi cứ gục đầu mà bước đi. Được khá xa tôi nói. Mẹ về đi, trời đang mưa Hết đoạn này là có đèn đường rồi, mẹ yên tâm Mẹ tôi chỉ ừ, rồi lại tiếp tục nói Thôi, để mẹ rọi đèn cho con Khi nào con đi quất thì mẹ về Tôi bước đi rất dũng mãnh Mặc kệ mưa càng to hạt Và tôi không biết khi nào mà nước mắt của tôi đã hòa cùng giọt mưa đêm tôi cứ khóc và đi mãi cho đến bến xe một đoạn đường chắc cũng gần hai cây số một mình một bóng phía sau là người mẹ đang đứng nhìn con đến giờ khi tôi viết lên những dòng này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện